Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 461 ma anh huyết cùng tuyệt độc đan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Huyết ma tôn giả nếu muốn khôi phục tu vi phải cần hàng loạt máu huyết. Sinh linh. phàm nhân cũng có thể nhưng tu sĩ tự nhiên là tốt nhất. Lão ma đã hạ cấm chế khiến cho bọn họ phải nhận lão làm chủ. Sau đó... Phân phó phu thê họ chu lén lút đem môn hạ đệ tử đến cho lão huyết tế Đương nhiên lão cũng cho hai người không ít lợi ích. Truyền thủ cho. Một bộ ma công uy lực phi thường. Mà thời khắc này Tào Nguyệt đang lo lắng cũng chính là vấn đề này thì. Cắn môi lo lắng nói sư huyền. Trước kia công pháp chủ tu của đôi ta. Tuy không phải đạo môn huyền tông Nhưng cũng là chính đạo công pháp. Vang danh. Hiện tại lại cải tu sang ma đảo tà công. Ngươi không sợ có. Vấn đề xảy ra sao? Điều này. Chu miệng trần trừ một lát rồi cười khổ thở dài nếu là. Ma công bình thường. Vi phu tự nhiên đâu để hai ta mạo hiểm như vậy. Nhưng ma anh quyết này quả thực công pháp tầm thường không thể sánh. Bằng. Thiên hạ rộng lớn kỳ nhân dị sĩ nhiều vô cùng. Căn cứ theo lời huyết. Ma tôn giả ma anh quyết này là do một vị tiền bối vô danh sáng tạo ra. Ở trăm vạn năm trước. Vị tiền bối kia tài trí phi thường. Nhưng Linh Căn lại chỉ là bình, thường. Mặc dù dựa vào đủ loại kỳ ngộ. Tu luyện đến ngưng đan hậu kỳ. Nhưng người tự nhận tố chất có hẳn. Đừng nói là kết anh. Cho dù muốn đạt tới kết đan kỳ đỉnh dai cũng là hy vọng xa vời. Với kẻ khác đây là một sự bi ai, vốn là lực bất tòng tâm. Nhưng vị tiền bối này lại quyết không cam lòng. Trong khoảng 100 năm, lão góp nhặt rất nhiều ma đảo cổ tịch sáng tạo ra một phương. Pháp đi tắt tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vị này tuy có giá tâm rất lớn, ma, tà công mặc dù chú trọng ký xảo nhưng Nguyên Anh Kỳ nào dễ đạt tới như vậy. Vị tiền bối này mặc dù cuối cùng không thành công. Nhưng đã sáng. Tạo ra ma anh quyết là một loại thần thông bất phàm. Sau khi tu luyện công pháp này mặc dù không thể kết thành chân anh. Nhưng có thể tạo ra một cách ma anh. Thần thông của ma anh so với chân anh của nguyên anh kỳ lão quái thì. Đương nhiên kém hơn. Nhưng lại vượt xa cảnh giới kết đan kỳ tu sĩ. Xem như là tạo ra một cấp trung gian giữa kết đan kỳ và nguyên anh kỳ. Trong tu tiên giới. Huyết ma tôn giả trong lúc vô tình có được công pháp này. Tuy nhiên. Khi đó lão đã là nguyên anh kỳ tu sĩ cho nên cũng không thèm để ý. Nhưng đối với phu thê họ chu thì hấp dẫn vô cùng. Chứng ngại duy nhất là hai người là chính đạo tu sĩ. Mà ma anh quyết. Lại là tà đạo bí pháp phải tu luyện âm linh lực. Âm dương linh lực vốn. Là sung khắc như thủy với hỏa. chu miện hết sức nghề hoài. Tuy nhiên huyết ma tôn giả xứng đáng là cổ. Lão quái hiểu nhiều biết rộng. Lão lại đưa ra một phương pháp giải. Quyết. Lão dùng ma khí tinh thuần chuyển sang dần đồng hóa linh lực. Trong thân thể hai người khiến hai người dần dần thích ứng tu luyện. Ma công. Nhưng phương pháp này thực sự an toàn sao? Tào nguyệt gần đây khi tu luyện thường cảm giác trong cơ thể huyết khí. Chào dâng. Mặc dù chưa đến mức tẩu hỏa nhập ma Nhưng cũng là hiện Tượng bất thường Lo ngại của sư muội Tôn giả cũng đã nói Đây là dương linh lực trong Cơ thể chúng ta hãy còn chưa hoàn toàn bị đồng hóa Chỉ cần tôn giả Khôi phục tu vi Sẽ truyền thêm vài lần ma khí vào cơ thể chúng ta Đồng hóa hoàn toàn dương linh lực thuận lợi tu luyện Một khi ma anh Quyết đại thành Ngoài một số lão quái thì châu tu tiên giới không Phải là mặt cho chúng ta tung hoành sao chu miệng nói tới đây Trong Mắt hiện lên tia cuồng nhiệt Nhìn vào nét mặt hưng phấn của trưởng phu Tào Nguyệt cũng đành im Lặng Mặc dù thì có lo lắng nhưng sư huyên nói đúng Bất kể bây giờ là Đúng hay sai đều không có đường quay đầu lại Sư muội không cần quá lo lắng Tôn giả vốn đang cần hai người chúng Ta, huống chi, nói tới đây trên mặt chu miệng lộ ra chút ngạo nghế vi phu mặc dù không phải nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng có một chút kiến thức. Ma anh, quyết quả thật là thần thông bất phàm. Phương pháp dùng ma khí mặc dù có nguy hiểm nhưng dùng nó mới có thể luyện thành ma anh quyết tầm. Thứ nhất, chỉ cần chúng ta để tâm sẽ không có sơ suốt là được tiên Đạo vốn đã gian nan có nguy hiểm là không thể tránh. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ mong là như thế. Tào Nguyệt thở dài tạm thời gác lại chuyện. Này nhưng còn tên lâm hiên kia. Yên tâm. vì Huyên sẽ tìm tôn giả giải thích. Tạm thời không thể dùng. Để tử bản môn để huyết tế. Đợi ta đi tìm một số phàm nhân. Mặc dù tinh. Huyết của bọn hắn không thể nào bằng tu sĩ nhưng ít ra có thể khiến. Tôn giả ngừng tức giận. Chỉ có thể làm như thế. Sư huynh phải cẩn thận một chút. An tâm trong lòng ta đã có dự tính. Trái lại sư muội cần lưu ý hơn. Tới lâm hiên. Nhìn vạn không thể để cho hắn nhìn ra điều gì khác. Thường. Chu miệng sắc mặt trầm xuống sẵn dò. Ta biết rồi sư huynh Hắn cùng với hai nữ đệ tử kia trở về. Chuyện. Xảy ra trong phân đàn chắc chắn đã nghe nói đôi mi thanh tú của tào nguyệt hơi nhíu có vẻ băn khoăn không có quan hệ những đệ tử cấp thấp ngoài sợ hãi thì biết tin tức gì lâm hiên đã đi vào nơi này cho dù không có hai ở nha đầu sớm muộn hắn cũng nghe từ đệ tử khác thôi u v f q q m tào nguyệt gật đầu đúng lúc này một đạo hỏa quang ngoài cửa sổ bay vào tào nguyệt đem thần thức xót vào Vẻ mặt đại biến rất khó Coi Sư muội Đã xảy ra chuyện gì Sư huynh thuộc cấp hồi báo Hai nha đầu kia vừa vào trong lầu gác Của Lâm Hiên khoảng một canh giờ Ồ Chu miện sờ cầm do dự không biết là vì chuyện gì Lâm Hiên ở chung quanh lầu gác có bố trí cấm chế Thuộc cấp không có Cách nào biết được Hừ Xem ra tên thiếu môn chủ này không phải là một nhân vật đơn giản Tuy còn trẻ nhưng hành sự kín kẽ vô cùng. Sư huynh nếu không tìm cơ hội trừ bỏ hai đầu kia. Ta có cảm giác để. Hai ả lại sẽ là một tai họa. Đừng xem Tào Nguyệt là nữ nhân. Nhưng thì cũng ngoan tâm lạc thủ như thường. Không được. Hiện tại hai người này tuyệt đối không thể động vào. Lâm. Hiên đã cùng hai ả có quan hệ. Sát diệt bọn họ chẳng phải là rút dây Động rừng ngu xuẩn sao nhưng Lưu lại cắt ở Vạn nhất nuôi hổ thành hỏa. Nuôi hổ thành hỏa. Ha ha. Sư muội cũng quá đề cao Lưu Tâm cùng Lục. Doanh nhi, chỉ là hai linh động kỳ cấp thấp. Nếu chúng ta đồng thủ bọn, à còn có thể trốn lên trời sao? Trên mặt Chu miệng hiện chút khinh, thị lập tức lời nói xoay chuyển đương nhiên cần cho người theo dõi. Chúng là được. Chủ yếu vẫn là Lâm Hiên Chỉ mong hắn có thể sớm rời. Phân đàn. Nói tới đây trên mặt chu miệng hiện vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc này. Tại nơi Lâm Hiên đang khổ tu. Dù đây là địa bàn của kẻ khác. Nhưng hắn đã bày ra trận pháp cho nên tương đối toàn. Những đôi mắt quan sát chung quanh lầu gác. Mặc dù ẩn nấp khá tốt. Nhưng sao có thể qua được thần thức Lâm Hiên. Tuy nhiên hắn xem như không thấy. Phái nhân thủ đến theo dõi hắn. Xem ra hai phu thê ghét đan kỳ kia quả. Thật trong lòng có dược. Đáng tiếc phương pháp này quá ngu xuẩn. Lúc này Lâm Hiên khoanh chân ngồi trên bộ đoàn. Trước người của hắn. Bày ra hơn chục cái hộp gấm to nhỏ. Nắp hộp đã mở ra bên trong gồm đủ. Loại thảo dược. Nhưng những thảo dược này không phải là thiên tài địa bảo luyện chế. Linh đan Tất cả đều là kịch độc chi vật. Khi ở khuê âm sơn Thừa dịp hốn nguyên lão tổ cùng hảo thiên rượu đế Đại chiến Lâm hiên lén lút lẻn vào thiên tinh cung Trước khi gặp bách độc thần quân Hắn đã thu thập những thứ này trong một độc viên Công pháp trong ngọc giản xanh biếc trên Hắn đã tham ngộ được Lại có Liên quan đến độc công Chính là một loại hỏa diễm dữ rồi Chính là lấy bồn mạng chân hỏa làm cơ sở Ở bên trong gia nhập đủ loại Tinh độc chế thành Trong tu chân bách nghệ Độc công chỉ là tiểu kỹ đứng hàng cuối Nhưng Độc công của vu sư chỉ có thể dùng từ nguyên thâm để hình dung Loại độc diễm này Quy lực cường hãn Khiến người ta không thể tưởng Tượng tu sĩ dưới cấp nguyên anh Gần như chúng phải là ngã xuống ngay Lập tức Thậm chí ngay cả pháp bảo Cũng có thể bị ăn mòn hóa tan Khi thấy đoạn giới thiệu này Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Thần Thông, cùng pháp bảo của hắn vốn vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng lại thiếu hụt non sát thủ. Khi gặp đối thủ lợi hại như Thái Bạch kiếm tiên chỉ có thể khổ đấu. Cửu Thiên Huyền Công và Huyền Ma Chân Kinh là đỉnh bậc công pháp kia. Bên trong tự nhiên có ghi lại có không ít bí thuật lợi hại nhưng yêu, cầu pháp lực quá cao. Thần Thông lợi hại trong hai huyền này chỉ khi Tiến dai tới Nguyên Anh Kỳ mới có thể tu luyện. Nhìn thoáng qua những độc thảo trước mắt Lâm Hiên lần nữa đem thần. Thức chìm vào trong ngọc giản. Qua một lát hắn thở ra. Vẻ mặt có chút. Khó xử. Thiếu ra làm sao vậy? Độc diễm này chẳng lẽ rất khó luyện? Nguyệt! Nhi chậm rãi mở mắt. Theo Lâm Hiên đã lâu, nàng rất ít thấy hắn do dự. Như vậy? Không! Lâm Hiên lắc đầu. Giữa đôi mày vẫn nhăn tít độc diễm mặt. Dù uy lực phi thường. Cũng không khó luyện thậm chí có thể nói là đơn, giản Thiếu ra còn băn khoan điều gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt. Nhi hiện vẻ kỳ lạ. Lâm hiên thở dài đưa ngọc sản cho Nguyệt Nhi. Lòng mang nghi hoặc. Nàng đem thần thức xót vào. Chỉ là xem lướt qua một chút vẻ mặt đá âm. Chầm xuống tu luyện thần thông này lại cần phải dùng tuyệt độc đan. Tuyệt độc đan là vật gì? Chính là dùng 10 loại kịch độc tỉ mỉ luyện. Chế mà thành chân quý vô cùng. Không thua kém gì đan dược đột phá. Bình cảnh của tu sĩ. Chính là độc đan vang danh thiên hạ rất khó giải. Tu sĩ dưới nguyên. Anh kỳ chúng phải chắc chắn phải chết. liền là nguyên anh kỳ lão quái. Mặc dù có thể thi triển tu vi nguyên thâm đem độc bức ra. Nhưng cũng không phải chuyện dễ mà còn tổn hao khá nhiều nguyên khí. Trong ngọc sản tự nhiên ghi lại phương pháp luyện hóa tuyệt độc đan. Tránh gây tổn thương cho người tu luyện. Là vận chuyển linh lực đem tuyệt độc đan bắt đầu vây lại. Không cho độc công vào thân thể mà chậm rãi cùng bổn mạng chân hỏa dung hợp. Tu luyện thần thông này thật kinh nhân. Nói nghe thì có vẻ đơn giản nhưng quá trình này lại cựu kỳ khó khống. Chế, một khi không cẩn thận có điều kinh suốt có thể rơi vào vạn kiếp. Bất phục, bách độc thần quân lão ra họa kia tại sao lại bố trí như vậy? Không, cho hắn thần thông gì tốt lại khiến hắn mạo hiểm tu luyện thần thông. Này, trong lòng Lâm Hiên mắng ấm lên không thôi. Nhưng Lâm Hiên đâu biết. Mục đích của bách độc thần quân là khảo nghiệm sự đảm lược của hắn, tu luyện thần thông này phải mạo hiểm đến tính mạng nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối phong phú. Bách Độc Thần Quân huy vọng Lâm Hiên ngày sau vì hắn mà báo thù, nên mới chọn phương pháp bá đạo như vậy. Lúc này luyện hay không luyện đối với Lâm Hiên là một quyết định khó khăn. Do dự trong chốc lát, vẻ mặt Lâm Hiên dần trở nên kiên định. Tiếp tục. Cầm lấy ngọc giản đem thần thức rót vào bên trong. Thiếu gia. Người thực sự muốn tu luyện. Nét mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ lo. Lắng độc diễm này mặc dù uy lực phi thường. Nhưng lấy thần thông của. Thiếu gia hiện nay cũng không cần mạo hiểm như vậy. Nguyệt Nhi điều này không hẳn là như thế. Ta tu luyện thần thông này. Không chỉ là bởi vì uy năng của độc diễm. Mà còn có lý do khác. Lâm. Hiên bỏ Ngọc Giàn xuống. Mặt lộ vẻ kỳ lạ nói. Cái gì? Nguyệt Nhi giật mình vẫn chưa hiểu ra. Có xe dụng.